Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác chấm con. 311, Chiến Thắng 2. Thiên Vương Hổ nghe vậy nói, ngươi yên tâm, Thiên Vương Hổ ta nói một là một, đồ đạc đã đáp ứng ngươi, sẽ không thiếu một thứ, sáng mai ta sẽ để cho người đưa tới. Nói xong Thiên Vương Hổ cũng không quay đầu, tốc độ cực nhanh, để cho người sợ hãi tháng phục, đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ ma thú bạo động cấp độ S, lấy được 10 tỷ kinh nghiệm. Điểm tích lũy 10.000 vạn Đinh, chúc mừng người chơi đạt được thú vương lệnh Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên Tiến vào vũ đế bát dai Lần này nhiệm vụ khó khăn như thế Không nghĩ tới thật đúng là hoàn thành 10 tỷ điểm kinh nghiệm 10.000 vạn điểm tích lũy ban thưởng Để cho dương lỗi hưng phấn nhất Chính là thú vương lệnh kia Đây là nhiệm vụ cấp độ S ban thưởng Duy nhất một kiện vật dụng thực tế ban thưởng Khẳng định không phải đơn giản như vậy Đang muốn xem xét thuộc tính thú Vương lệnh lại cảm giác được bả vai mình bị vỗ một cái, phục hồi tinh thần lại, dương lỗi nhìn lại, thấy mọi người đều đang nhìn mình, vội hỏi, có chuyện gì sao? Các ngươi đều xem ta làm gì, ngươi không có việc gì, vừa rồi gọi ngươi vài tiếng đều không đáp ứng, thiên nhất trường lão thập phần lo lắng hỏi, dương lỗi khẽ lắc đầu, nói ra, không có việc gì, ta không sao, chỉ là đang nghĩ một sự tình mà thôi, thật sự là không tiện, không có việc gì là tốt rồi, lần này ngươi là lập công lớn rồi, Nếu như không phải ngươi đánh bại thiên vương hổ mà nói, một phương chúng ta nhất định phải thua, thiên nhất trường lão nói ra, bất quá một đau kia của ngươi, thật sự là khủng bố, ta nghĩ nếu như thực lực của ngươi lại tăng cường một ít, chờ ngươi bước vào vũ thần cảnh giới mà nói, như vậy một đau kia căn bản không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản được, đến lúc đó coi như là cổ lão cũng chưa chắc dám tiếp, dương lỗi có phần không tiện gãi gãi đầu nói, vận khí mà thôi, cái này thuần túy là vận khí, không cần khiêm tốn. Vận khí cũng là một bộ phận của thực lực, thiên nhất trường lão cười nói, có một ít người, vừa ra đời liền đã chú định sẽ không bình thường, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu đã bị thiên vận bao phủ, là người có đại khí vận, những người này nhất định sẽ trở thành tuyệt thế cường giả, ta tin tưởng ngươi là một người trong đó, ta, không cần nhiều lời, tại đây cũng không phải chỗ nói chuyện, chúng ta vẫn là trở về, lần này, chúng ta phải hảo hảo ăn mừng mới được, thiên nhất trường lão lần nữa vỗ vỗ bả vai dương lỗi. Tin tưởng nếu như cổ lão cùng trương trưởng lão biết ngươi biểu hiện lần này, tất nhiên sẽ thật cao hứng đấy. Cổ lão, còn có tiện nghi sư phó của mình trương vật, thiên nhất trường lão nhắc tới, dương lỗi còn thật sự có chút tưởng niệm rồi. Mình rất nhanh sẽ đi huyền cơ môn, đến lúc đó cũng có thể nhìn thấy bọn hắn rồi. Mặt khác mình cũng có thể nhìn thấy Tiểu Ngọc, không biết nàng hôm nay thế nào rồi. Tiểu Ngọc là nữ nhân ở cái thế giới này quan tâm dương lỗi nhất, cũng là một nữ nhân hắn lo lắng nhất, mặc dù chỉ là thị nữ của mình nhưng cảm tình cực kỳ thâm hậu, trên đường đi, mấy chân truyền đệ tử của Huyền Cơ môn, đối với Dương Lỗi là hiếu kỳ không thôi, hơn nữa đều biểu thị giao hảo, lôi kéo, thậm chí là nịnh bợ, bởi vì Dương Lỗi thật sự là quá lợi hại, còn không có chính thức tiến vào Huyền Cơ môn liền ưu việt như vậy, thực lực cường đại như thế, thiên tư như thế, hơn nữa bọn hắn tin tường, Dương Lỗi mới vừa vặn thông qua Phong Vân tuyển bạc, như vậy cũng ý nghĩa hắn rất tuổi trẻ, chỉ dưới 20 tuổi mà thôi mới lớn như vậy là có thể đánh bại thiên vương hổ, một vũ thần đại viên mãn cảnh giới cường giả, như vậy nếu hắn lớn lên sẽ kinh khủng bực nào đệ tử như vậy, một khi đến huyền cơ môn nhất định sẽ bị môn phái trọng điểm bồi dưỡng, cho nên giao hảo dương lỗi là tuyệt đối có lợi người như vậy, dù cho không thể làm bằng hữu, cũng tuyệt đối không thể làm địch nhân, cùng người như vậy là địch, quá kinh khủng nếu như không thể nhất kích trí mạng tuyệt đối không thể là địch, huống hồ Bọn hắn cũng nghe thiên nhất trưởng lão nói, dương lỗi rất được cổ lão cùng trương giật trưởng lão coi trọng, cổ lão cùng trương giật trưởng lão là người nào, nói giỡn, bọn hắn làm sao có thể không biết, hai vị trưởng lão này, tại huyền cơ môn địa vị cực cao, đạt được bọn hắn coi trọng, tại huyền cơ môn, gần như có thể đi ngang rồi, thú Vương lệnh xem ra giống như là một khối ngọc bài bạch sắc, nhưng nhìn kỹ phía dưới, dương lỗi phát hiện thứ này cũng không phải ngọc chất, là một loại tài liệu không biết tên. Ở trên điêu khắc lấy một đóa tường vân, trên đám mây là một thân ảnh mơ hồ, thấy không rõ bộ mặt, thấy không rõ lắm hình dạng, mông lung, như ẩn như hiện, nhưng mà say mê hấp dẫn 10 phần, vì thế lăng thiên, dám định thuật, thú vương lệnh, có thể hiệu lệnh vạn thú, trạng thái, bỏ niêm phong một cấp, hiện có thể hiệu lệnh tất cả ma thú dưới lục cấp, số lượng, một vạn, hô, dương lỗi không khỏi mở to hai mắt nhìn, cái này quá cường đại, lại là chính thức có thể hiệu lệnh vạn thú. Bất quá đáng tiếc chính là, hôm nay thú vương lệnh này cũng là ở vào trạng thái phong ấn, hiện tại chỉ là bỏ niêm phong một cấp, bất quá mặc dù là bỏ niêm phong một cấp cũng đã rất cường đại rồi, phải biết, thứ này có thể hiệu lệnh tất cả ma thú lục cấp trở xuống, hơn nữa số lượng cực kỳ nhiều, rõ ràng đạt đến một vạn con, ma thú lục cấp trở xuống phần đông, hơn nữa cũng không phải đồ bỏ đi cấp thấp, nếu như mình sử dụng thú vương lệnh này hiệu lệnh những ma thú kịch độc kia, thoáng cái một vạn con xong đi lên, Đây chẳng phải là nghịch thiên, hơn nữa quan trọng nhất là, thú vương lệnh này bây giờ còn ở vào trạng thái bỏ niêm phong một cấp, nếu như tương lai bỏ niêm phong rất cao, đạt đến bỏ niêm phong cấp 2, bỏ niêm phong cấp 3, thậm chí là hoàn toàn bỏ niêm phong mà nói, cái kia sẽ đạt tới tình trạng dạng gì, có thể hiệu lệnh bao nhiêu ma thú. Mấy cấp ma thú, không cảm tưởng rồi, thật không dám suy nghĩ, thứ này, hẳn là cần nhỏ máu nhận chủ, dương lỗi nghĩ đến. Thú vương lệnh này tự hồ không có đẳng cấp, không phải là linh khí, cũng không phải thần khí, lại càng không phải là tiên khí. Nhưng thứ này, tự hồ cũng không kém tiên khí. Bình thường đồ vật cao cấp như vậy, cũng phải cần nhỏ máu nhận chủ đấy. Dương lỗi nghĩ đến liền cắt mở ngón tay, tích và dọc huyết ở trên thú vương lệnh. Thú vương lệnh kia thật đúng là như dương lỗi suy nghĩ, đem dọc huyết của dương lỗi hấp thu đi vào, bất quá lại để cho dương lỗi kinh ngạc chính là Thú vương lệnh này tự hồ hấp thu và dọc huyết kia còn chưa đủ, bay lên, dán ở trên vết thương của dương lỗi, như là vòi rồng không ngừng rút ra bên ngoài. Dương lỗi khổ không thể tả, cảm giác trên ngón tay mình, giống như là bị hấp huyết quỷ trắng, một cái máy bơm nước cỡ lớn, không ngừng hấp thụ huyết dịch trên người mình. Chương 312, thú vương lệnh bỏ niêm phong. Một phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút, dương lỗi cảm giác huyết dịch trong cơ thể mình đã bị hấp thu một phần mười rồi. Đầu có chút chóng mặt, dương lỗi không dám khinh thường, bề bộn ăn vào mấy miếng hồi nguyên đan, nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ, không biết thú vương lệnh này rốt cuộc là muốn làm gì, chẳng lẽ là tà vật. Bằng không thì như thế nào sẽ không ngừng hút máu? Không phải là nhận chủ sao, cần hấp thu nhiều máu như vậy làm gì, lại tiếp tục xuống dưới mà nói, mình thực có thể sẽ hết máu mà vong rồi, không biết đã qua bao lâu, thú vương lệnh kia rốt cuộc không hút máu nữa. Mà là trả trở về một ít năng lượng cực kỳ tinh khiết Để cho dương lỗi khiếp sợ chính là Những năng lượng này so với mình tu luyện ra còn muốn tinh khiết rất nhiều Để cho dương lỗi lập tức trở nên tinh thần sáng láng Mà huyền nguyên bí quyết ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá Mà lúc này thú vương lệnh kia cũng phát sanh biến hóa Đồ án ở trên đã không thấy rồi Mà chuyển biến thành chính là một chữ huyền Tuy dương lỗi không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Thú vương lệnh kia cũng không có truyền lại tin tức gì Nhưng Dương Lỗi lại biết cách dùng thú vương lệnh này. Mặt khác Dương Lỗi có một loại cảm giác cùng cái thú vương lệnh này huyết mạch tương liên. Tự hồ thú vương lệnh này căn bản chính là một bộ phận thân thể của mình. Đinh, chúc mừng người chơi nhận chủ thú vương lệnh thành công. Đinh, chúc mừng người chơi thú vương lệnh bỏ niêm phong một cấp, đạt tới bỏ niêm phong cấp 2. Lúc này hệ thống truyền tới tiếng nhắc nhở, bỏ niêm phong cấp 2 rồi. Dương Lỗi gần như không thể tin được lỗ tai của mình, không nghĩ tới thoáng cái thì đến được bỏ niêm phong cấp 2 Quá ngoài ý muốn rồi, dương lỗi đối với thú vương lệnh lần nữa thi triển cái giám định thuật, xem xét thuộc tính thú vương lệnh, một cấp bỏ niêm phong là có thể hiệu lệnh một vạn lục cấp ma thú trở xuống, hôm nay bỏ niêm phong cấp 2 thành công, có lẽ sẽ càng nhiều, đẳng cấp ma thú cũng có thể tăng lên, thú vương lệnh, có thể hiệu lệnh vạn thú, đã nhận chủ, dương lỗi chuyên chúc, trạng thái, bỏ niêm phong cấp 2, hiện tại có thể hiệu lệnh ma thú dưới lục cấp một vạn con, ma thú lục cấp 1.000 con. Tuy số lượng ma thú dưới lục cấp cũng không có đề thăng, nhưng lại nhiều hơn 1.000 lục cấp ma thú có thể hiệu lệnh, đối với điểm ấy, dương lỗi cũng không có bất kỳ bất mãn, phải biết 1.000 lục cấp ma thú này so với một vạn ma thú ngũ cấp còn phải cường đại hơn nhiều. Ý niệm khẽ động, thú vương lệnh hóa thành một đạo bạch Quang chui vào bên trong cánh tay trái của dương lỗi. chậm Đại cam thôn, dương lỗi ngồi ở phía trên chủ vị, những người khác ngồi ở xung quanh dương lỗi, tu luyện thế nào rồi? Dương Lỗi hỏi, tuy Dương Lỗi đã sớm sử dụng giám định thuật xem xét ra đẳng cấp mọi người, sớm đã đối với Tu Vi của bọn hắn rõ như lòng bàn tay, nhưng Dương Lỗi vẫn là muốn hỏi thăm, đây là một cái quá trình biểu hiện ra, hồi bẩm thiếu da, chúng ta đạt được thiếu gia cho công pháp, hôm nay Tu Vi tiến nhanh, kém cỏi nhất cũng tăng lên 3 cấp, nhanh nhất tăng lên 7 cấp độ, hồn U vội nói, tốt, tốt, rất không tồi, ta rất hài lòng, Dương Lỗi cũng kinh ngạc không thôi, 3 cấp độ. Vậy thì ý nghĩa, nếu như ở vào vũ đế sơ kỳ trực tiếp tiến vào đến vũ đế trung kỳ, mà tăng lên 6 cấp độ, cái kia chính là tăng lên 2 đại cảnh giới, trực tiếp từ sơ kỳ đạt đến hậu kỳ, tốc độ như vậy có thể dùng bay vọt để hình dung, nhất là những cái vốn ở vũ vương trung kỳ, thậm chí trực tiếp tiến nhập vũ đế cảnh giới, dương lỗi không thể không kinh ngạc tốc độ tu luyện của hồn chi nhất tộc, quả nhiên không hổ là một trong chủng tộc thiên tài tu luyện, một khi đã lấy được công pháp phù hợp. Cái kia chính là như cá gặp nước, tốc độ nhanh đến kinh người. Hôm nay tu vi của hồn u cũng đạt tới vũ đế đại viên mãn cảnh giới, tùy thời có thể bước vào võ thánh cấp, làm dương lỗi kinh ngạc không thôi. Tốc độ như vậy, ngay cả mình cũng ghen ghét, muốn biết dương lỗi hôm nay mới vũ đế bát dai mà thôi. Cái này còn là bởi vì mình có được tu luyện hệ thống, dựa vào phong ẩn đao một kích cất sát, đánh chết một vị vũ thần, tăng thêm trước kia hoàn thành nhiệm vụ ma thú bạo động lấy được 10 tỷ điểm kinh nghiệm. Lúc này mới đạt tới tình trạng hiện tại, mà hồn u thuần túy là dựa vào mình cố gắng tu luyện có được kết quả, dương lỗi như thế nào không hâm mộ. Hôm nay hồn chi nhất tộc đã nhiều ra 4 võ thánh, thì ra là hôm nay hồn chi nhất tộc có 6 võ thánh, một võ thánh hậu kỳ, hai võ thánh trung kỳ, 3 võ thánh sơ kỳ, ngắn ngũi thời gian, lại để cho thực lực hồn chi nhất tộc lên một cái bậc thang. Đây là kinh người, mặc dù là tiên môn lớn như huyền cơ môn, cũng là khó có thể làm được. Mà Dương Lỗi xem xét qua tính ngưỡng hối đoái hệ thống, bởi vì thực lực hồn chi nhất tộc tăng lên, bọn hắn đối với mình càng thêm tinh phục, tính ngưỡng điểm tự nhiên cũng tăng lên, cho nên tính ngưỡng điểm từ 1.500 điểm đạt đến 4.000 điểm, 4.000 điểm nói nhiều lại cũng không nhiều, bất quá đầy đủ hối đoái bộ công pháp hồn xác thuật kia rồi, đã có hồn xác thuật, lại tăng thêm lúc trước bọn hắn có hồn ẩn thuật mà nói, như vậy thực lực hồn chi nhất tộc sẽ lần nữa tăng lên, như thế nhiệm vụ mình muốn thay thiên tinh lâu. Quả thực là dễ dàng, bất quá vẫn là cần không ít thời gian, dù sao thiên tinh lâu là có vũ thần cao thủ tọa trấn, mà hiện tại hồn chi nhất tộc lại không có, tu vi cao nhất là hồn thiểm, hôm nay mới võ thánh hậu kỳ mà thôi, dương lỗi hao phí 3.000 điểm tính ngưỡng điểm hối đoái hồn xác thuật, lần này tới hồn chi nhất tộc ngoại trừ nhìn xem tình huống tu luyện của bọn hắn, chính là vì đem hồn xác thuật này giao cho hồn u cùng hồn thiểm. Đương nhiên Dương Lỗi không có ý định đem hồn xác thuật này giao cho tất cả mọi người bọn họ tu luyện, đây cũng là cần phải có yêu cầu, hồn xác thuật này ngoại trừ hồn u ra, những người khác nhất định phải tu vi đạt đến võ thánh cảnh giới mới có thể. Nói cách khác, hôm nay hồn chi nhất tộc ngoại trừ hồn u, còn có 6 võ thánh cảnh giới, những người khác hiện tại còn chưa có tư cách tu luyện, các ngươi nhất định phải hảo hảo tu luyện. Hồn chi nhất tộc hôm nay còn rất nhỏ yếu, thực lực của các ngươi căn bản không lên được mặt bàn. Mặc dù là một nhị lưu gia tộc ở Càn Nguyên quốc cũng có thể tiêu diệt các ngươi, cho nên không thể tự cao tự đại, ta còn có một thời gian ngắn sẽ rời Càn Nguyên quốc, đi Huyền Cơ môn tu luyện, cho nên trước đó, ta có một số việc muốn cùng các ngươi bàn giao tin tường. Dương Lỗi dừng một chút, thấy mọi người đều hết sức chăm chú nghe mình nói chuyện, Dương Lỗi hết sức hài lòng, nói tiếp, chương 313, gặp lại sát thủ thiên diệt. Ta có thể nói cho các ngươi biết, hồn chi nhất tộc các ngươi là trời sinh sát thủ. So với ám chi nhất tộc không chút nào yếu, cho nên, ta cho các ngươi một nhiệm vụ, là cho các ngươi thành lập một tổ chức sát thủ, như vậy có thể dùng tốc độ nhanh nhất tăng thực lực lên. Đối với điểm này, tất cả mọi người không có bất kỳ ý kiến, bởi vì trong lịch sử hồn chi nhất tộc, đã từng là tổ chức chuyên môn sát thủ, gọi là thiên hồn, cái tổ chức này là tồn tại cao nhất của hồn chi nhất tộc, người hồn chi nhất tộc lúc ấy đều dùng có thể gia nhập thiên hồn mà vẽ vang. Đây là ta ở bên trong hồn châu lấy được một bộ công pháp khác, hồn sát thuật, bộ công pháp này lực sát thương thật lớn, cho nên trước khi cấp cho các ngươi, ta có một yêu cầu, cái kia chính là nếu như không có đạt tới võ thánh cảnh giới, không được truyền thụ bộ công pháp này, nếu có ai vi phạm, như vậy giết không tha, dương lỗi nhìn xem hồn u cùng hồn thiểm mấy vị tu vi đã đạt đến võ thánh nói ra, hồn u nghe xong, vẻ mặt đau khổ, thiếu da, nhưng ta cũng còn không có đạt tới võ thánh A. Cái kia chính là nói, ta cũng không thể tu luyện rồi hả, ngươi là tộc trưởng của hồn chi nhất tộc, yêu cầu này tự nhiên có thể phá lệ, bất quá những người khác không được, nhất định phải đạt tới võ thánh cảnh giới mới có thể tu luyện, ta hiện tại liền giao cho các ngươi, các ngươi phải hảo hảo tu luyện, 10 ngày sau, ta lại đến, đến lúc đó sẽ có nhiệm vụ cho các ngươi, cái kia chính là đi hang ổ thiên tinh lâu, triệt để khống chế thiên tinh lâu, lấy trụ sở của bọn hắn trở thành nơi đóng quân cho thiên hồn chúng ta. Các ngươi có lòng tin hay không?" Dương Lỗi nhìn xem chúng nhân nói, "Có lòng tin." "Thật tốt quá, rốt cục có thể động thủ, rất lâu không có hoạt động rồi, hôm nay rốt cục có thể buông tay hành động, buông tay giấc chốc, thật làm cho người có chút không thể chờ đợi được." hồn Thủ liếm liếm bờ môi, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn, không chỉ là hắn, mấy người khác cũng là như thế, mà ngay cả hồn liên thân là nữ nhân cũng giống như vậy. Dương Lỗi im lặng, tên gia hỏa này xem ra thực chất bên trong là điên cuồng đấy. Đều là thị sát khác máu, hiếu chiến, đi ra đại cam thôn không bao lâu, dương lỗi liền cảm giác được mình bị theo dõi, hơn nữa người tới Tu Vi không kém, vốn dương lỗi còn tưởng rằng là ai, chân thực ưng nhãn khẽ động, lại phát hiện thằng này là bại tướng dưới tay của mình, Tu Vi võ thánh hậu kỳ thiên diệt, dương lỗi cũng không sợ hãi, mình hiện tại căn bản không cần lo lắng cái gì, trừ khi có người có thể đối với mình làm nhất kích tất sát, hơn nữa không cho mình thời gian phản ứng chút nào. Bằng không thì căn bản không có khả năng giết được mình huống chi người này còn là bại tướng dưới tay của mình Tu Vi bất quá là võ thánh hậu kỳ mà thôi Đối với mình căn bản không có uy hiếp gì Cho nên Dương Lỗi cũng mặc cho hắn đi theo Xem hắn đến cùng muốn làm gì Vì vậy Dương Lỗi đi cũng không phải rất nhanh Cố ý kéo dài Nhìn xem hắn sẽ nhẫn tới khi nào 10 phút sau Dương Lỗi đi tới một địa phương thập phần vắng vẻ Nơi này thập phần thích hợp đánh phục kích Dương Lỗi thầm nghĩ Cho ngươi cơ hội tốt như vậy, có lẽ sẽ ra ngoài rồi. Quả nhiên thời điểm Dương Lỗi thoáng nhanh hơn bộ pháp, thiên diệt rốt cục kìm nén không được rồi. Một cái phi thân, vọt ra, hắn như vậy, thật ra khiến Dương Lỗi ngoài ý muốn, vốn cho là hắn là tới ám sát mình. Thật không nghĩ đến rõ ràng bộ dạng như vậy, không có chút nào che giấu liền nhảy ra ngoài, chẳng lẽ có âm mưu gì. Hoặc là ở bên trong này căn này đã bày ra bẫy rập, Dương Lỗi khẽ trao mày. Chân thực ưng nhãn không có chút nào dừng lại thi triển ra, tinh tế xem xét, bốn phía cũng không có bất kỳ người che giấu, cũng không có bất kỳ bẫy rập, bất quá dương lỗi vẫn là bày ra một bộ kính sợ, trong miệng nói, ngươi còn dám ra đây, bại tướng dưới tay, một người cũng muốn đánh chết ta hay sao? Nếu như chỉ có một mình ngươi, cái kia cũng đừng nghĩ rồi, bằng thực lực của ngươi muốn đối phó ta, quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vong, ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải đến giết ngươi. Thấy dương lỗi như vậy, thiên diệt nói gấp, hắn cũng không muốn cùng dương lỗi đánh nữa, bạn nhất dương lỗi một cái không cẩn thận, đem mạng nhỏ của mình thua rồi, vậy cũng sẽ không tốt. Tuy không rõ ràng lắm dương lỗi mới là vũ đế cảnh giới, đã có chiến lực cường hãn, có thể diệt sát võ thánh, dương lỗi nghe vậy khí thế có chút buông lỏng, hắn cũng hoàn toàn chính xác cảm giác được, thằng này không có mang theo bất luận sát ý gì, cũng có thể khẳng định, thằng này hoàn toàn chính xác không phải tới giết mình. Nhưng dù vậy, dương lỗi cũng sẽ không phớt lờ, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Trên thế giới này, hết thảy đều là có khả năng, đã không phải tới giết ta, vậy ngươi còn tới tìm ta làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta giết ngươi? Phải biết ngươi là địch nhân của ta, dương lỗi nói ra, giết ta, ngươi sẽ không đâu. Thiên diệt nói ra, dương lỗi nghe vậy trong mắt hơi hiếp, nhìn xem hắn, ngươi ngược lại là có tự tin, bất quá. Ngươi thật cho rằng ta không dám giết ngươi hay sao? Nói xong dương lỗi lấy ra binh khí của mình, phong ẩn đao, trường đao một ngón tay, đâm thẳng mi tâm thiên diệt, ông một tiếng, mũi đao dừng lại ở trước mặt thiên diệt hai thốn, chỉ cần dương lỗi tay thoáng khẽ động, như vậy cái mạng nhỏ của hắn liền khẳng định thua rồi. Ngươi còn thật không sợ chết a dương lỗi đối với biểu hiện của hắn có chút tán dương, nếu như mình hãm không được mà nói, đầu tiểu tử này sẽ nở hoa rồi, sợ chết. Bất quả ta biết rõ ngươi sẽ không giết ta, thiên diệt nói, ngươi không có sát ý, đúng vậy, ta xác thực không có ý giết ngươi, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là ta có thể dễ dàng tha thứ ngươi, dù sao ngươi đã từng ám sát qua ta, là địch nhân của ta, dương lỗi lạnh lùng nói, không, chúng ta không phải là địch nhân, thiên diệt lắc đầu nói, dương lỗi nghe xong không khỏi nở nụ cười, phong ẩn đao trong tay cũng đã thu vào, sau đó nhìn xem hắn nói, không phải là địch nhân, ha ha. Ngươi lại còn nói chúng ta không phải là địch nhân, ngươi đang nói đùa, ngươi là thiên tinh lâu sát thủ, đã từng ám sát qua ta, rõ ràng còn nói, giữa chúng ta không phải quan hệ đối địch, ngươi có phải đầu óc bị cháy hỏng hay không, hay là nói ngươi gặp ta rồi, lại còn nói ra lời như vậy, nếu như đổi lại là ngươi, ngươi cho rằng ngươi sẽ tin tưởng một người từng muốn giết ngươi sao, không biết, trả lời ngắn gọn sáng tỏ, hoàn toàn chính xác, vô luận là ai, nếu như gặp được một người... Trước kia còn muốn đưa ngươi vào chỗ chết, mà chỉ chấp mắt lại nói không có địch ý, không là địch nhân, ngươi như thế nào tin tưởng, chương 314, muốn báo thù. 1. Bất quá, ta có thể cho ngươi một cơ hội, một cơ hội có thể thuyết phục ta, thời gian chỉ có 3 phút, nếu như 3 phút ngươi không nói gì phục ta mà nói, như vậy hôm nay ta sẽ giết ngươi, dương lỗi nói ra, trong mắt hơi hiếp, trên người phóng xuất ra sát khí cường đại, đối với thiên diệt mà nói. Đây là một cơ hội, vốn cho rằng Dương Lỗi sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào, lại không nghĩ rằng, hắn rõ ràng đáp ứng cho mình một cơ hội, cơ hội như vậy nhất định phải bắt lấy. Đương nhiên Thiên diệt cũng sớm có chuẩn bị, nếu như không có nắm chắc, hắn sẽ không lựa chọn như vậy rồi. Ta cùng Thiên Tinh lâu là địch nhân, sinh tử chi địch, có thù không đợi trời chung, bất quá thực lực của ta quá yếu, không có cách nào báo thù, cho nên một mực ẩn nhẫn đến hiện tại. Thiên Diệp nói xong trong mắt thoáng hiện hận ý. Những hận ý này, cũng không giống là ngụy trang diễn kịch đi ra, nếu như hành động đạt đến trình độ như vậy mà nói, như vậy thật sự quá kinh khủng. nha Dương Lỗi nghe rất có hào hứng, đây cũng là một câu chuyện khuôn sáo cũ. 22 năm trước, một nhà càng nguyên quốc đông phủ quận Vương Tư Đồ Hoành bởi vì một tờ bản vẽ bị người diệt cả nhà, mà đầu sỏ gây nên chính là Thiên Tinh Lâu. Thiên Diệt tiếp tục nói, mà ta chính là nhi tử nhỏ nhất của Tư Đồ Hoành, lúc ấy mới 5 tuổi, bởi vì ham chơi giấu ở hầm ngầm trong nhà lúc này mới may mắn tránh thoát một kiếp bất quá lúc ấy ta tận mắt nhìn thấy thảm kịch phát sinh mà ở bên trong hai năm sau ta dùng ăn sinh mà sống đếm lấy hết thảy cực khổ thế gian bất quá khi ấy ta tuổi nhỏ vẫn nhớ mối hận hủy gia diệt tộc thẳng đến năm thứ ba ta gặp một người ngữ khí người này nói chuyện lại để cho hận ý trong nội tâm của ta bắn ra bởi vì người này đúng là kẻ dẫn đầu lúc ấy tiêu diệt tư đồ gia ta nghe thiên diệt kể chuyện xưa Dương lỗi ngược lại là nghe rất say, nói thật, câu chuyện này thật không được tốt lắm, thập phần lão thổ. Thế kỷ 21 trên địa cầu, đã là nội dung nhìn mãi quen mắt trên tivi bất quá dương lỗi cũng thực tinh tường cảm nhận được hận ý trong nội tâm thiên diệt, đích thật là khắc quốc minh tâm, người nọ hiện tại là thiên tinh lâu lâu chủ thiên tinh vũ. Ta biết rõ mình lực lượng nhỏ yếu, căn bản không có khả năng giết hắn, nhưng ông trời có mắt, thiên tinh vũ kia rõ ràng phát hiện mình. Muốn thu mình làm đồ đệ, tuy ta đối với hắn hận thấu xương, nhưng mà tin tường, đó là một cơ hội cực tốt, chỉ có chờ mình đầy đủ cường đại rồi, mới có thể báo thù. Ở 19 năm thời gian đi theo thiên tinh vũ, ta một mực tìm cơ hội giết hắn, nhưng thiên tinh vũ quá cẩn thận, quá cường đại, hơn nửa thời gian dài ở vào trong tu luyện, ta căn bản không có bất kỳ cơ hội nào giết hắn, mà sự xuất hiện của ngươi, cho ta xem đến hy vọng, thiên diệt hai mắt nhìn chầm chầm dương lỗi. Trong nội tâm của ta có một thanh âm nói cho ta biết, chỉ có ngươi mới có thể trợ giúp ta báo được đại thù. Dương lỗi nghe vậy cười cười, nhìn xem hắn nói, ngươi khẳng định như vậy ta có thể giúp ngươi báo thù. Còn có, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Bằng ngươi nói như vậy, thiên diệt tự nhiên cũng biết, chỉ dựa vào miệng lưỡi của mình, không có gì chứng minh thực tế, ai cũng sẽ không ngu như vậy. Vì vậy từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một vật, một bản kê khoảng dày đặc, đưa cho dương lỗi. Ta biết rõ, chỉ có như vậy, ta nghĩ ngươi sẽ tin tưởng ta nói là sự thật. Dương lỗi tiếp nhận xem xét, khá lắm. Phía trên này ghi lại tất cả giao dịch của thiên tinh lâu trong 20 năm qua, cũng kể cả danh sách tất cả sát thủ của thiên tinh lâu hôm nay. Mặt khác còn có một bản đồ chi tiết của thiên tinh lâu. Hàng ổ thiên tinh lâu tinh tường ghi lại ở phía trên. Một địa phương duy nhất không có ghi lại tinh tường chính là cấm địa thiên tinh lâu, thiên tinh các. Cái thiên tinh các này chỉ có thiên tinh vũ mới có tư cách vào. Những người khác, vô luận là ai, một khi xâm nhập chỉ có một con đường chết, không có ngoài ý muốn, dương lỗi thực sự không thế nào tín nhiệm, cái này dù sao cũng là một đại sự, mặc dù mình sớm muộn sẽ đối với thiên tinh lâu động thủ, nếu như lời nói của thiên diệt là thật sự, như vậy đây quả thực là ngủ gật đưa tới chiếu manh, nhưng nếu như hắn không phải chân tránh muốn đối phó thiên tinh lâu, mà là đối phó mình, làm bộ đầu hàng, vì thiên tinh lâu xếp đặt thiết kế một cái bẫy mà nói, như vậy sự tình sẽ phiền toái. Đương nhiên dương lỗi cũng có thể phân biệt ra được bên trong cuốn bút ký này ghi lại sự tình đến cùng phải thật sự hay không, bởi vì có giám định thuật, giám định thuật không chỉ có thể xem xét trang bị, cũng có thể phân biệt một ít vật phẩm đặc thù thiệt giả, cái này tự nhiên cũng có thể phân biệt, đương nhiên cái này cũng không nhất định có thể xác định trong đó ghi lại tin tức đều thật sự, chỉ có thể đại khái phân biệt mà thôi, nếu như tin tức trong đó hoàn toàn là giả dối, hoặc là vượt qua 1/3 là giả dối. Như vậy giám định thuật vẫn có thể xem xét được đi ra, giám định thuật, bút ký bí mật của thiên diệt, trong đó ghi lại đại lượng tin tức về thiên tinh lâu, thi triển giám định thuật, xem xét đi ra tin tức, hệ thống cũng không có nhắc nhở khác, điều này cũng ý nghĩa tin tức bên trong này, 2/3 trở lên đều thật sự, như thế cái này vậy là đủ rồi, chỉ cần đại khái hiểu rõ sự tình thiên tinh lâu, mình đến thiên tinh lâu hoàn toàn có thể sử dụng chân thực ưng nhãn xem xét, căn bản là không cần phải lo lắng. Giả vờ giả việc đem bút ký nhìn một chút, dương lỗi liền thu vào, sau đó dương lỗi ngẩn đầu lên, nhìn xem thiên diệt nói ra, tuy ta không hoàn toàn khẳng định cái này có phải thật hay không, hoặc là cái này có phải là thiên tinh vũ thiết kế một cái bẫy hay không, nhưng ta vẫn là lựa chọn tin tưởng ngươi, dù đây quả thật là cái bẫy rập, nhưng bút ký về thiên tinh lâu này, trong đó chí ít có một bộ phận lớn là thật sự, nghe được dương lỗi nói, thiên diệt lại nói, nếu như ngươi còn chưa tin mà nói, Ta có thể dùng tâm ma của ta thề, thậm chí có thể giao ra một tiêu hồn phách của ta, trở thành đầy tớ của ngươi, như vậy có thể cho ngươi hoàn toàn yên tâm, thiên diệt ta còn sống chính là vì báo thù, chỉ cần có thể báo thù, ta cái gì cũng có thể trả giá, thiên diệt nói, lại để cho dương lỗi không khỏi nhớ tới tàu tư nhã, nàng không phải cũng là như thế sao. Vì báo thù, vì huyết hải thâm cừu kia, cái gì cũng có thể làm, không tiếc bán đứng mình, trở thành một nô lệ đê tiện. Đúng là những lời này xúc động dương lỗi Tốt, ta đáp ứng ngươi rồi Thật sự, thiên diệt nghe vậy mừng rỡ không thôi Ta đây hiện tại liền giao ra một tia hồn phách của ta cho ngươi Nói xong thiên diệt liền muốn phân ra một tia hồn phách Lại bị dương lỗi ngăn trở Chương 315 Muốn báo thù 2 Ta không cần hồn phách của ngươi Cũng không cần ngươi trở thành nô lệ của ta Đương nhiên ta cần ngươi trung thành Ngươi phải nhớ kỹ Ta có thế báo thù cho ngươi Nhưng ngươi phải trung thành với ta, ta cũng sẽ không giống những người khác, muốn ngươi trở thành nô lệ của ta, chẳng qua nếu như ta phát hiện có một ngày, ngươi đối với ta nổi lên làm phản chi tâm, như vậy ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, bị linh hồn chi hỏa thiêu đốt, trọn đời không được siêu sinh, đối với Dương Lỗi nói, thiên diệt là kinh ngạc không thôi, có chút không rõ ràng cho lắm, mình đem linh hồn giao cho hắn cũng không được, phải biết một khi đã nhận được một tiêu hồn phách mà nói. Như vậy tính mệnh của người này liền hoàn toàn nắm giữ ở trong tay rồi Căn bản sẽ không lo lắng hắn làm phản Nếu như một khi phát hiện đối phương có dị tâm mà nói Hoàn toàn có thể bóp nát một tia linh hồn kia Để cho hắn tan thành mây khói Ngươi yên tâm, thiên diệt ta thề Nếu như ta phản bội dương lỗi Như vậy ta sẽ nhận hết linh hồn chi hỏa thiêu đốt Trọn đời không được siêu sinh Cốt rồi, ta đã đáp ứng ngươi Là tin tưởng ngươi Như vậy hiện tại ngươi liền đem sự tình ngươi biết rõ toàn bộ đều nói cho ta biết, còn có, 10 ngày sau, ta sẽ đi sang bằng thiên tinh lâu, triệt để thủ tiêu thiên tinh lâu, cho nên ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, thu thập thiên tinh lâu tàn cuộc. Ta nghĩ ngươi tại thiên tinh lâu địa vị có lẽ không thấp, một khi hai vi vũ thần cường giả của thiên tinh lâu, thiên tinh vũ cùng thiên tinh võng đều chết mà nói, có lẽ ngươi có thể thu phục chiếm được sát thủ khác của thiên tinh lâu, dương lỗi nhìn xem thiên diệt nói ra, thiên diệt nhẹ gật đầu. Cái này hoàn toàn không có vấn đề, tổ chức sát thủ như thiên tinh lâu đều là tầng tầng tiến dần lên, một tầng phụ trách một tầng, nếu như thiên tinh vũ cùng thiên tinh võng đều chết hết mà nói, như vậy ta hoàn toàn có thể nắm giữ mạng lưới tình báo của thiên tinh lâu, nắm giữ hết thảy thiên tinh lâu, vậy là tốt rồi, dương lỗi nhẹ gật đầu, nếu là nói như vậy, như vậy mình thay thế thiên tinh lâu cũng dễ dàng hơn nhiều rồi, càng không cần hao phí quá nhiều tinh lực cùng tài chính đi kiến thiết phát triển một mạng lưới tình báo. Mạng lưới tình báo của thiên tinh lâu tại càng nguyên quốc vẫn là cực kỳ lợi hại. Nếu như muốn một lần nữa phát triển thành lập một mạng lưới tình báo mà nói, cái kia phải cần quá nhiều thời gian cùng tinh lực, không có vài năm, thậm chí hơn 10 năm là không thể nào có sở thành. Một khi tiếp thu mạng lưới tình báo của thiên tinh lâu, như vậy ít nhất có thể tiết kiệm 3 năm thời gian trở lên. Lại nói tiếp nếu như muốn một lần nữa thành lập mạng lưới tình báo mà nói, 3 năm là đoán chừng nhanh nhất rồi. Muốn biết mạng lưới tình báo của thiên tinh lâu là kiến thiết vài thập niên mới đạt tới tình trạng hôm nay đấy. chấm chấm chấm Sau khi cùng thiên diệt tách ra, dương lỗi liền chạy về tư tinh cư. Hôm nay cách mình ly khai càng nguyên quốc không có bao nhiêu ngày rồi. Ở trong khoảng thời gian này, mình nhất định phải đem mọi việc đều hoàn thành. Trong đó hạn nhất là thay tào tư nhã báo thù. Vốn dương lỗi tính toán đợi tu vi tào tư nhã đạt tới võ thánh, lại để cho chính nàng đi báo thù. Chẳng qua hiện nay không có nhiều thời giờ như vậy rồi. Hôm nay Tàu Tư Nhã mới đạt tới vũ vương cảnh giới, muốn trở thành võ thánh, nhanh nhất cũng cần vài năm thời gian, mà vài năm thời gian chuyện gì xảy ra thật sự là nhiều lắm, vài năm sau, mình rất có thể sẽ rời đi sùng vũ đại lục, cho nên hết thảy, phải sớm chút hoàn thành. Mặt khác còn có một việc là mình cần đi yên sơn một chuyến, đi thu thập một ít dược liệu, còn có tiến vào chỗ kia lần trước gia tộc thí luyện, thì ra là động phủ của thiên y cốc điền thi vận, bất quá nghĩ tới cái này. Dương Lỗi lập tức liền nghĩ tới Điền Thi Vận, nhớ rõ một tia hồn phách của Điền Thi Vận tiến nhập thân thể của mình, bế quan lâu như vậy, cũng không biết thế nào rồi, nếu như nàng thanh tĩnh mà nói, có lẽ có thể giúp được mình, nói như thế nào nàng cũng là con gái Thiên Y Cốc Cốc chủ, Dương Lỗi lắc lắc đầu, Thiên Y này hiển nhiên không phải đơn giản như vậy, bất quá Dương Lỗi cũng không có ở bên trong chút ít sách cổ ghi lại tìm được sự tình có quan hệ Thiên Y cốc. hơn nữa Thi Vận này lưu lại đồ đạc không giống bình thường. Cái gì định nang đang, cái gì phá chứng đang đều có, hơn nữa phẩm cấp cũng cực cao, cái này cũng đủ để chứng minh thiên y cốc này lai lịch không nhỏ, phải biết những vật này, coi như là huyền cơ môn tiên môn đại phái như vậy hôm nay cũng chưa chắc có được, đem chuyện tình này đặt ở một bên, dương lỗi đi tới tiểu viện của Tào Tư Nhã, thấy Tào Tư Nhã đang chuyên tâm tu luyện, trên trán đã hiện đầy mồ hôi, sắc mặt ửng đỏ, hẳn là tu luyện một thời gian ngắn rồi, tuy rất mệt, bất quá nàng như trước cắn răng kiên trì. Tư nhã, nghỉ ngơi một chút, lúc này dương lỗi lên tiếng nói, ta đã từng nói qua cho ngươi, con đường tu luyện là muốn tiến hành theo chất lượng, làm gì chắc đó, không thể sốt ruột, cái gọi là dục tóc bất đạt, ngươi bộ dạng như vậy, sẽ đối với tu luyện về sau bất lợi đấy, à. Thiếu gia, ta, ta, chứng kiến dương lỗi, tào tư nhã bề bộn ngừng lại, cúi đầu, không dám nhìn hắn, ta biết rõ ngươi báo thù sốt ruột, nhưng ta cũng nói qua cho ngươi. Mối thù của ngươi ta sẽ giúp ngươi, hôm nay ta chính là cùng ngươi nói chuyện này, vương gia, vương khôi, vương chấn quân, cũng là thời điểm nên chết rồi, tàu tư nhã nghe xong trong nội tâm mừng rỡ không thôi, đều có chút không dám tin tưởng, nhìn xem dương lỗi nói, thiếu gia, ngươi. Ngươi nói là sự thật sao, dương lỗi nhẹ gật đầu, tự nhiên là thật, ma thú bạo động đã qua, điều này cũng ý nghĩa càng nguyên quốc tạm thời đã không tất yếu lo lắng chuyện yên sơn ma thú. Dương gia cũng không cần phải lo lắng, mà hiện tại là thời điểm Vương gia yếu nhất, Dương Lỗi cũng không tin, Vương gia còn có chiến ngẫu hoặc là chiến thú cường đại, Vương gia mạnh nhất chỉ là võ thánh đại viên mãn cảnh giới, mình hoàn toàn có thể thu thập hết, bất quá Dương Lỗi lại sẽ không biết trực tiếp đi Vương gia tìm phiền toái, như vậy xông vào mà nói, không nhất định có thể thu thập bọn hắn, thậm chí còn có thể tạo thành đại phiền toái cho mình, cái cách làm giết địch 1000, tự tổng 800 kia là không đáng đề cử đấy cho nên muốn tìm vương gia phiền toái cũng phải từng bước một ra, đầu tiên phải thu thập vương khôi còn có vương chấn quân, mà vương bá đạo tuy dương lỗi muốn đối phó, chẳng qua hiện nay vương bá đạo ở bên trong thi đấu ma thú bạo động, bị thương không nhẹ, khẳng định đang dốc lòng chữa thương, cho nên hắn căn bản sẽ không ra ngoài. Lúc này, dương lỗi cùng tào tư nhã hiện ra ở túy tiên lâu, chương 316, trên thanh lâu. Mà sở dĩ đi túy tiên lâu, vì cách đó không xa có một thanh lâu, Gọi là Diệu Ngọc Phường, Diệu Ngọc Phường này vốn là sản nghiệp của vương gia, nghe nói Diệu Ngọc Phường gần đây đến một mỹ nữ tuyệt sắc khuynh thành, vương khôi là người nào, tuyệt đối là loại háo sắc, Diệu Ngọc Phường này đến một vị nữ tử như thế, hắn làm sao có thể nhịn, tại túy tiên lâu ăn chút ít điểm tâm, dương lỗi liền đứng dậy, mang theo tàu tư nhã hướng phía Diệu Ngọc Phường đi đến, tào tư nhã ăn mặc cùng bình thường không giống, cũng không phải hắc sắc quần áo, mà là y phục thị nữ bạch sắc, khuôn mặt quảng cua ẻ nhưng lại tràn ngập linh khí, ơ, vị công tử này rất lạ mắt, mau mau mời đến, vừa nhìn thấy Dương Lỗi tiến đến, liền có người mời chào, mời Dương Lỗi là một nữ tử ước chừng 30 tuổi, trên mặt đánh đầy son phấn, Dương Lỗi đoán chừng nàng chính là tú bà của Diệu Ngọc Phường này rồi, nhìn xem mặt tú bà này, cùng tay của nàng tự hồ không quá tương xứng, Dương Lỗi không khỏi âm thầm thi triển chân thực ưng nhãn, lại phát hiện, tú bà này nguyên lai là đại mỹ nữ, hơn nữa quan trọng là... Tú bà này rõ ràng còn là tấm thân sử nữ, vậy thì lại để cho dương lỗi ngạc nhiên rồi, một tú bà vẫn là tấm thân sử nữ, lại hóa trang, cố ý che giấu, đây nhất định không tầm thường, xem ra Diệu Ngọc Phường này gần đây sự tình thật đúng là nhiều, không biết tú bà này đến cùng lai lịch thế nào, làm như vậy lại là vì cái gì, dương lỗi là càng ngày càng hiếu kỳ rồi, bất quá đối với dương lỗi mà nói, chỉ cần các nàng không chậm trễ mình, không ngăn trở mình đối phó vương gia, Vậy thì bình an vô sự, nhưng nếu như các nàng can thiệp đến mình, hoặc thậm chí là hướng về phía mình đến, như vậy thì xin lỗi, mặc dù là mỹ nữ, cái kia cũng chỉ có lạc thủ tồi hoa, một cái giám định thuật ném qua, Lưu Vi, Tu Vi Võ Thánh Cửu Giai, niên kỷ 24 tuổi, Thiên Ngọc các chân truyền đệ tử, Thiên Ngọc Cắt, Dương Lỗi cũng có nghe thấy, Thiên Ngọc các ngược lại coi như là một môn phái không lớn không nhỏ, đương nhiên so với những đại môn phái như huyền cơ môn lại trên lịch quá xa. Bất quá Thiên Ngọc các cực kỳ thần bí, Thiên Ngọc các đều là nữ đệ tử, hơn nữa Thiên Ngọc các bình thường đều là lánh đời không ra, bất quá một khi Thiên Ngọc các xuất thế, cái kia tất nhiên sẽ có đại sự phát sinh. Thiên Ngọc các đệ tử tu vi tuy không phải đỉnh cấp, nhưng dung mạo đều là ngàn dặm mới tìm được một, mỗi nữ tử có thể nói mị hoặc chúng sinh. Đối với điểm ấy Dương Lỗi cũng đồng ý, Lưu Vi này đích thật là quốc sắc thiên hương, tăng thêm nàng tu luyện công pháp, trong lúc vô tình mang theo mục tia vũ mị Cái vũ mị này hồn nhiên tự nhiên, có thể thấy được người thiên ngọc các này có lẽ đều tu luyện mị công nào đó, bất quá đối với thiên ngọc các, dương lỗi cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, cũng không có ý định làm nhiều hỏi đến, tìm cho ta sương phòng tốt nhất, tiền không là vấn đề, dương lỗi thu lại quạt xếp trong tay, đối với Lưu Vi nói ra, tốt, công tử, mời lên trên lầu, Lưu Vi gật đầu nói, tuy không rõ, thiếu niên này vì cái gì mang theo thị nữ đến thanh lâu, nhưng cũng không nhiều lời. Bất quá thời điểm Lưu Vi chứng kiến nữ tử sau lưng Dương Lỗi, lập tức ngây ngẩn cả người, cô gái này quá giống, thật sự là quá giống tỉ tỉ mình Lưu Nhã rồi. Dương Lỗi cảm giác hạn gì linh mẫn, tự nhiên cảm thấy Lưu Vi biến hóa, trong nội tâm âm thầm kính sợ. Rất nhanh Dương Lỗi cùng tào tư nhã liền đi theo Lưu Vi tới một gian phòng ưu nhã. Trong phòng bố trí thập phần tươi mát thanh nhã, ngoài cửa sổ chính là kính hồ, cảnh sát hợp lòng người, một hồi hơi gió thổi tới, để cho người khoan khoái dễ chịu vô cùng Người đi đem dịu dịu cô nương kêu đến, dương lỗi nói, Lưu Vi nghe vậy lại không có động, mà là nhìn xem dương lỗi, để cho dương lỗi cùng tàu tư nhã kinh ngạc chính là, trong nháy mắt này, bốn phía căn phòng đều bị phong kín rồi, ngoại trừ Lưu Vi đứng bên cửa sổ, những địa phương khác đều bị đóng lại, hơn nữa cửa ra vào còn có người thủ hộ, dương lỗi sắc mặt khẽ biến, cô nàng này chẳng lẽ là vì mình mà đến sao, nhưng trong nháy mắt lại bài trừ rồi, điều đó không có khả năng. Sự tình mình đến Diệu Ngọc Phường Căn bản không có ai biết Tự nhiên cũng không có khả năng sớm chuẩn bị Hơn nữa nếu như chuyên môn vì mình mà đến mà nói Cái kia nhất định sẽ đối với chuyện của mình tìm hiểu tinh tường Như vậy khẳng định cũng sẽ biết rõ Mình cho tới bây giờ cũng không đi thanh lâu Cho nên điểm này có thể bài trừ Như vậy Lưu Vi làm thế Đến cùng lại là vì cái gì Nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng Vì vậy Dương Lỗi nhìn xem Lưu Vi nói người muốn điều gì Một bên tàu tư nhã như lâm đại địch Bảo kiếm lập tức cầm trong tay, Lưu Vi nghe vậy nói, không cần lo lắng, ta sẽ không đối với các ngươi bất lợi, Dương Lỗi phất phất tay, ra hiệu tàu tư nhã không cần thẩn trương, ở trong mắt Dương Lỗi, mặc dù Lưu Vi muốn đối với mình bất lợi, cũng không có dùng, tăng thêm người ở phía ngoài, tổng cộng mới 3 võ thánh, muốn bảo vệ tàu tư nhã, căn bản không cần lo lắng, hơn nữa tú bà trước mắt này, mình có thể lập tức đánh gục, a vậy ngươi đây cũng là vì cái gì, Dương Lỗi tùy ý ngồi xuống, mà Tàu Tư Nhã đứng ở sau lưng Dương Lỗi kỳ thật kỳ thật ta muốn hỏi thân thế cô nương sau lưng ngươi, Lưu Vi nhìn xem Tàu Tư Nhã nói ra, nghe Lưu Vi vừa nói như vậy, Dương Lỗi tinh tế quan sát nàng, phát hiện tướng mạo tú bà này cùng Tàu Tư Nhã rõ ràng có vài phần tương tự, làm Dương Lỗi không khỏi kinh ngạc, một cái suy đoán hiện ra ở trong đầu Dương Lỗi nàng họ lưu, chẳng lẽ chẳng lẽ nàng là thân thích của mẫu thân Tàu Tư Nhã hay sao, ta ngươi Ngươi là ai? Ta không biết ngươi, Tàu Tư Nhã lắc đầu nói, mà dương lỗi ra hiệu Tàu Tư Nhã không cần kích động, nhìn xem Lưu Vi nói. Ta nghĩ cô nương ngươi trước tiên có thể đem trang điểm tháo bỏ xuống nói sau ta không thích cùng một người mang theo mặt nạ nói chuyện, ngươi. Làm sao ngươi biết ta hóa trang, Lưu Vi kinh dị nhìn xem dương lỗi, đối với dịch dung thuật của mình, Lưu Vi vẫn là thập phần tự tin đấy, nhưng lại không nghĩ rằng lại để cho một gia hỏa tu vi mới đạt tới vũ đế xem thấu. Làm nàng kinh dị không thôi, dịch dung thuật của ta so với ngươi cao hơn nhiều lắm. Dương lỗi cũng không giấu giếm, ngươi điểm ấy thủ đoạn, trong mắt ta căn bản không đáng giá nhắc tới. Lưu Vi nghe vậy lập tức mất hứng, hắn lại còn nói dịch dung thuật của mình trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Quá ghê tẩm, cái này thật sự là quá ghê tẩm. Hừ, Lưu Vi hừ lạnh một tiếng, so với ta cao cấp hơn nhiều, vậy ngươi dịch dung một cái cho ta xem. Dương lỗi mỉm cười, ta tu luyện qua biến hình thuật. Chương 317: Quen biết nhau. 1. A, Lưu Vi lập tức kinh hô một tiếng, biến hình thuật, nàng tự nhiên biết rõ, cái biến hình thuật này là một trong công pháp cao cấp nhất bên trong Dịch Dung thuật, nếu như hắn tu luyện qua biến hình thuật mà nói, mình Dịch Dung thuật trong mắt hắn biết thật là không đáng giá nhắc tới, ngươi vẫn là trước tiên đem Dịch Dung thuật triệt tiêu nói sau, bằng không thì ta cũng không có nhiều thời gian cùng ngươi lãng phí như vậy." Lúc này Dương Lỗi nói ra, "Hừ, Sắc Lang, Tới nơi này không phải là vì tiêu khiển sao, còn lãng phí thời gian, bổng cô nương chẳng lẽ lớn lên không xinh đẹp, trong lòng Lưu Vi thầm nhũ, bất quá vẫn sai người mang nước đến, sau đó ở trước mặt dương lỗi cùng Tàu Tư Nhã, đem dịch dung hủy bỏ, vừa mới rửa mặt, tướng mạo Lưu Vi đã xảy ra cải biến cực lớn, thật xinh đẹp, tào Tư Nhã thầm giật mình, tú bà này tháo bỏ xuống trang điểm, rõ ràng biến thành một tuyệt thế đại mỹ nhân, so với mình còn muốn hơn hẳn vài phần. Nhưng chứng kiến bộ dạng Lưu Vi tháo bỏ xuống trang điểm, tào Tư Nhã kinh ngạc không thôi, tướng mạo của nàng làm Tàu Tư Nhã nhớ tới mẹ của mình, nàng cùng mẹ của mình rõ ràng có 5 phần tương tự, nàng rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ cùng mẫu thân mình có quan hệ gì hay sao, ngươi? Ngươi là ai? Tàu Tư Nhã nhịn không được hỏi, ta gọi Lưu Vi, ta muốn hỏi một câu, mẹ của ngươi có phải gọi là Lưu Nhã hay không? Lưu Vi cũng không quanh coi lòng vòng, mà là trực tiếp hỏi. Đối với Lưu Vi mà nói, thân nhân duy nhất của nàng là tỷ tỷ Lưu Nhã, mà cô gái trước mắt cùng tỷ tỷ của mình quá giống, nhưng nàng lại tuyệt đối không thể nào là tỷ tỷ của mình, cho nên Lưu Vi liền suy đoán, nàng rất có thể là con gái của tỷ tỷ mình. Ngươi Làm sao ngươi biết? Tào Tư Nhã kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Lưu Vi nói, "Ta gọi Lưu Vi, nếu như không có sai mà nói, như vậy ngươi có lẽ gọi ta là tiểu di?" Lưu Vi nhìn xem Tào Tư Nhã nói, "Không không có khả năng, mẹ ta không có nói với ta, còn có tiểu di đấy, tào tư nhã lắc đầu, đối với lời này không tin, mẹ của ngươi ở đằng sau tai phải có một nốt ruồi hay không, lưu vi thấy nàng không tin, lại nói, ngươi làm sao ngươi biết, chẳng lẽ là thật, ngươi thật sự là tiểu di của ta, tào tư nhã giật mình nhìn xem nàng, nếu như không phải người thân mật nhất, căn bản không có khả năng biết đến, nốt rùi đằng sau lỗ tai mẫu thân mình kia rất nhỏ, lại bị tóc che trắng, nếu như không phải người thân mật, Căn bản nhìn không tới, ta thật là tiểu di của ngươi, Lưu Vi gật đầu nói, ta lần này đến tràng nguyên quốc chính là vì báo thù cho tỷ tỷ của ta, ngươi cũng là đến tìm vương gia báo thù hay sao? Dương lỗi nghe vậy thực sự đã tin tưởng, nếu như nói như vậy, như vậy xác thực nói được thông, bất quá đáng giá hoài nghi chính là, Lưu Vi nàng đã là thiên ngọc các chân truyền đệ tử, hơn nữa thực lực của bản thân lại là võ thánh cửu giai, như vậy không có khả năng ngay cả cha mẹ của Tàu Tư Nhã cũng cứu không được, phải? Ta ở một tháng trước trở lại Càn Nguyên quốc, chuẩn bị tìm tỷ tỷ, nhưng không nghĩ tới chính là, tỷ tỷ rõ ràng bị sát hại rồi, ta thông qua bí pháp đặc thù, mới phát hiện thì ra người giết tỷ tỷ dĩ nhiên là Vương gia, hơn nữa cũng biết tỷ tỷ còn có đứa con gái, cho nên mục đích lần này của ta, một là tìm Vương gia vương khôi cùng vương trấn quân báo thù, mặt khác là tìm được con gái tỷ tỷ, là Tư Nhã ngươi. Lưu Vi nhìn xem Tào Tư Nhã nói, Tiểu Di Tào Tư Nhã xác nhận Lưu Vi là tiểu di của mình, lập tức bổ nhào vào trong ngực của nàng, khóc ồ lên. Dương lỗi thì xoay người sang chỗ khác, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cho hai nữ một ít không gian, dù sao cũng là thân nhân quen biết nhau. Ước chừng qua hơn 10, sau, Lưu Vi cùng Tào Tư Nhã tách đi ra, con mắt hai nữ đều hồng hồng, mà Tào Tư Nhã lần nữa đứng ở sau lưng Dương lỗi. Cảm ơn ngươi, Dương lỗi, nếu như không có ngươi mà nói. Như vậy ta khả năng thật sự sẽ không còn được gặp lại tư nhã rồi. Lưu Vi nhìn xem dương lỗi, ngữ khí thập phần cảm kích, không cần, hiện tại tư nhã là người của ta, người không cần phải cảm tạ, dương lỗi lắc đầu, phải đấy, ta có một yêu cầu, hy vọng dương công tử có thể đáp ứng. Lúc này Lưu Vi nhìn xem dương lỗi, ánh mắt mang theo chờ mong chi sắc, nói, nhìn xem Lưu Vi cái dạng này, dương lỗi cũng đại khái đoán được nàng muốn nói điều gì, đơn giản là vấn đề tàu tư nhã. Hôm nay Lưu Vi tìm tới con gái tỉ tỉ mình, tự nhiên không muốn cho nàng ly khai mình, muốn cho nàng ở bên cạnh của mình, chăm sóc tốt, để đền bù hết thảy. Chuyện này đối với dương lỗi mà nói, cũng không phải sự tình gì không thể, đối với dương lỗi mà nói, vô luận thế nào cũng có thể, chỉ cần là tàu tư nhã lựa chọn, như vậy không cần phải đi làm vượt, nếu như nàng muốn cùng Lưu Vi đi mà nói, như vậy mình không cần phải ngăn trở, ta muốn, ta muốn mang tư nhã trở lại thiên ngọc cắt. Lưu Vi nhìn xem Dương lỗi nói ra, Dương lỗi nghe vậy mỉm cười nói, vấn đề này, chính ngươi đến hỏi Tư nhã, nếu như nàng nguyện ý đi mà nói, ta sẽ không cường lưu, nếu như nguyện ý lưu lại, như vậy ta cũng hoan nghênh. Tiểu Di, thực xin lỗi, ta ta sẽ không ly khai thiếu gia. Tào Tư nhã nhìn nhìn Dương lỗi, sau đó cắn răng đối với Lưu Vi nói, nghe được tàu Tư nhã trả lời, Lưu Vi hơi sững sờ, nói tiếp, vì cái gì? Tư nhã, ngươi ngươi Tiểu di ngươi không cần phải nói rồi, ta là tuyệt đối sẽ không ly khai thiếu gia, tư nhã cả đời này đều là người của thiếu gia, trừ khi, trừ khi thiếu gia không muốn tư nhã nữa, Tào tư nhã ngữ khí rất kiên quyết, ngươi. Ta, nghe được tàu tư nhã nói, Lưu Vi không có biện pháp rồi, đành phải nhìn xem dương lỗi, mà dương lỗi nghe được tàu tư nhã nói, trong nội tâm vẫn là cảm động hết sức, dù sao đi theo mình là làm thị nữ, làm bóng dáng của mình, nếu như cùng Lưu Vi đi mà nói. Như vậy địa vị hiển nhiên liền không giống với lúc trước, Lưu Vi là Thiên Ngọc Các chân truyền đệ tử, hơn nữa địa vị còn không thấp, nếu như cùng Lưu Vi đi Thiên Ngọc Các mà nói, lấy căn cốt tư chất của nàng khẳng định cũng tìm được Thiên Ngọc Các thưởng thức, đến lúc đó rất có thể cũng sẽ trở thành Thiên Ngọc Các chân truyền đệ tử, Tư Nhã đã không muốn, như vậy cũng đừng có cưỡng cầu rồi, Dương Lỗi nói, Tư Nhã đi theo ngươi có thể, nhưng ngươi có thể bảo hộ nàng sao? Ngươi có thể làm cho nàng không bị ủy khuất sao? Lưu Vi nộ Trừng Dương lỗi nói ra, nàng là cháu ngoại nữ duy nhất của ta, ta không cần thiếu gia bảo hộ, mà Tào Tư Nhã lại nói, ngươi, bởi vì bảo vệ thiếu gia là trách nhiệm của tư nhã, cho nên tư nhã không cần thiếu gia bảo hộ, có lẽ là tư nhã bảo hộ thiếu gia. Chương 318, quen biết nhau. 2. Tào Tư Nhã nói ra, Lưu Vi nghe vậy bó tay rồi, không khỏi gõ trán của mình, đã xong, đã xong. Cháu ngoại nữ của mình không biết bị Dương Lỗi quán thâu cái dược gì, triệt để mê muội rồi. Được rồi, Lưu Vi cũng không có cách nào, đành phải trừng Dương Lỗi nói, tiểu tử, ngươi hảo hảo đối với tư nhã, nếu như nàng có cái gì không vui, có vấn đề gì mà nói, ta không tha cho ngươi. Dương Lỗi nghe vậy lại không có đáp lời, mà lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, sau đó đi tới một thị nữ, Dương Lỗi nhìn nhìn, thị nữ này thực lực cũng không yếu, rõ ràng cũng đạt tới võ thánh cảnh giới. Hơn nửa còn là võ thánh tứ dai Có lẽ thị nữ này địa vị cũng không thấp Lưu Vi nhìn xem thị nữ kia nói Sự tình gì Thị nữ kia nhìn nhìn dương lỗi cùng tàu tư nhã có chút do dự Tiểu Hà Ngươi nói là được Bọn hắn không phải ngoại nhân Lưu Vi thấy nàng như thế Liền nói là như thế này Sư tỉ Vương Khôi kia lại tới nữa Tiểu Hà nghe vậy nói ra Vương Khôi Lúc này dương lỗi nheo lại con mắt Mà trong mắt tàu tư nhã tràn đầy hận ý thân thể có chút trùng rẫy, tốt, rốt cục đưa đến cửa rồi, Dương Lỗi nói, đi, tư nhã chúng ta đi, đi báo thù cho ngươi, chờ chút, lúc này Lưu Vi ngăn cản hai người nói, Dương Lỗi thấy thế nói, chờ, chờ cái gì, Tào Tư Nhã cũng nghi hoặc nhìn tiểu di của mình, chẳng lẽ nàng không muốn báo thù cho mẫu thân sao, các ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải ngăn cản các ngươi báo thù, mà là, chuyện này chúng ta có lẽ bàn bạc kỹ hơn, dù sao Vương Khôi là đệ tử dòng chính Vương gia Rất được lão gia hỏa vương bá đạo kia yêu thích, nếu như chúng ta cứ như vậy tùy tiện giết vương khôi mà nói, vương gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, dùng tình huống hiện tại của chúng ta, đối phó vương gia là làm không được đấy. Lưu Vi giải thích nói ra, dương lỗi nghe vậy cười cười nói, cái này không cần lo lắng, vương gia ta đồng dạng sẽ tiêu diệt, sau khi giải quyết vương khôi, liền đến phiên vương chấn quân cùng vương gia rồi, lúc này đây ta sẽ đem vương gia triệt để nhổ tận gốc, cái này, cái này. Ngươi được không? Lưu Vi nhìn xem dương lỗi, đối với cái này biểu thị rất hoài nghi, nàng không rõ ràng lắm dương lỗi đến cùng là lai lịch gì, đối với thằng này khẩu khí lớn như vậy, không khỏi xì mũi coi thường, vương gia với tư cách một trong càng nguyên quốc bốn đại gia tộc, nhiều năm như vậy không suy, khẳng định có nguyên nhân, có ác chủ bài của nó, chỉ sợ coi như là có vũ thần cảnh giới cao thủ xuất động, cũng chưa chắc triệt để tiêu diệt vương gia, mà tiểu tử này, bất quá mới là vũ đế cảnh giới. Rõ ràng có khẩu khí lớn như vậy, chỉ sợ thằng này cũng là tử đệ đại thế gia, mà trong thế lực lớn của càng nguyên quốc, họ dương, như vậy cũng chỉ có dương gia rồi. Cho nên Lưu Vi suy đoán tiểu tử này hẳn là dương gia đệ tử, hơn nữa địa vị còn không thấp, bất quá mặc dù là như thế, muốn triệt để tiêu diệt vương gia cũng là không thể nào. Dương gia cùng vương gia tuy không đúng đường, nhưng cũng sẽ không bởi vì một câu nói của hắn mà cùng vương gia triệt để cãi nhau trở mặt, như vậy đối với dương gia tuyệt đối là bất lợi lưu Vi nói lại để cho Dương lỗi tức giận đến không nhẹ không được nam nhân như thế nào có thể nói không được nói đùa gì vậy nếu như không phải tàu tư nhã ở đây nếu như nàng không phải tiểu di của tàu tư nhã Dương lỗi thật đúng là muốn trả lời một câu được hay không được chính ngươi đến thử xem sẽ biết trong nội tâm Tuy nghĩ như vậy nhưng trong miệng nói yên tâm một vương gia nho nhỏ mà thôi không cần để ở trong lòng nói xong Dương lỗi cũng không để ý tớiưu Vi trực tiếp bỏ qua nàng hướng phía ngoài cửa đi đến, mà tàu Tư Nhã vội vàng đuổi theo, nhìn xem tình hình này, Lưu Vi không khỏi giậm chân, trong nội tâm thầm mắng, tên hỗn đảng này, Tư Nhã đi theo tiểu tử này xem ra không phải một chuyện tốt, nhất định phải nghĩ điện pháp, để cho Tư Nhã ly khai tiểu tử này mới được, bất quá, tiểu tử chết tiệt này, không biết cho Tư Nhã tưới cái thuốc gì, lại khăng khăng một mực như vậy, dịu dịu cô nương đâu? Tại sao lâu như thế dịu dịu cô nương còn chưa có đi ra? Bản thiếu gia đã đợi được không kiên nhẫn nữa, nhanh đi thuốc, nhanh đi thuốc, bằng không thì ta sẽ tự mình xông vào, mới vừa bước vào cửa chợt nghe vương khôi lớn tiếng kêu to, Diệu Diệu cô nương vẫn còn trang điểm, xin vương công tử chờ một chút một vị thị nữ nói, cái gì chờ một chút ta đợi lâu như vậy rồi, vương khôi nghe xong tức giận kêu lên, không cần chờ, Diệu Diệu cô nương sẽ không tới, lúc này dương lỗi đi ra, nhìn xem hắn nói, là ai, vương khôi nghe xong giận tím mặt, xoay người nhìn lại, lập tức nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói, là ngươi. Dương Lỗi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta làm sao lại không thể ở chỗ này? Nói cho ngươi biết, Diệu Diệu cô nương đã bị ta chụp thân rồi, nàng hiện tại là người của ta, ngươi còn muốn gặp nàng đó là không có khả năng. Dương Lỗi có chủ tâm muốn đã kích hắn, vì vậy nói, không có khả năng, điều đó không có khả năng, Diệu Diệu cô nương làm sao có thể để ý ngươi? Vương Khôi nghe vậy tuyệt không tin tưởng, trong miệng lớn tiếng nói, Hừ, không tin, Tiểu Hà, đi gọi Diệu Diệu cô nương tới." Dương Lỗi nói, mà Lưu Vi mặc dù đối với Dương Lỗi có chỗ bất mãn, nhưng ở thời điểm này cũng không tốt hủy đi mặt mũi hắn, đối với Tiểu Hà phân phó xuống, Tiểu Hà nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía bên trong sương phòng đi đến, mà Dương Lỗi mỉm cười ngồi xuống, một bên tàu Tư nhã ánh mắt tràn đầy hận ý nhìn xem Vương Khôi, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Dương Lỗi nhẹ nhàng bắt được tay của nàng, ra hiệu nàng không được kích động. Ta không tin, hơn nữa nơi này là sản nghiệp của vương gia ta, ta định đoạt, ngươi đi ra ngoài cho ta, tại đây không chào đón ngươi, trong nội tâm vương khôi đối với dương lỗi có một loại sợ hãi, đối với dương lỗi nói có phải thật hay không, cũng không dám khẳng định, bất quá dương lỗi người này hoàn toàn chính xác có vốn liếng kia, tuy không muốn thừa nhận, nhưng dương lỗi hoàn toàn chính xác so với vương khôi hắn có mị lực nhiều lắm, đi ra ngoài, hừ, ta không đi ra ngoài, ngươi muốn như thế nào? Hôm nay ta không chỉ có muốn đem dịu Diệu cô nương mang đi, hơn nữa Diệu ngọc phường này ta cũng muốn hủy nó. Dương lỗi ngữ khí lạnh nhạt nói, khẩu khí thật là lớn, người tới, người tới, đem hắn đánh đi ra ngoài cho ta. Vương khôi nghe vậy không khỏi thẹn quá hóa giận, trong miệng hô, hai người sau lưng vương khôi, nghe vậy lập tức vọt lên, hướng phía dương lỗi hùng hổ công kích tới. Dương lỗi cũng không có ra tay, bất quá tào tư nhã động, ám ma kiếm kia lập tức hiện ra trong tay, muốn chết. Chương 319, Giết Vương Khôi Tàu Tư Nhã hôm nay Tu Vi cũng đã đạt đến vũ vương cảnh giới, thậm chí cũng sắp muốn đột phá vũ vương tiến vào vũ đế rồi, hai hộ vệ của vương khôi bất quá là vũ vương hậu kỳ cảnh giới mà thôi, mặc dù nói Tu Vi so với tào Tư Nhã chỉ kém một chút, bất quá tào Tư Nhã có thần khí nơi tay, đối phó hai người là quá dễ dàng, chỉ một hiệp, hai hộ vệ bị đá ngã lăn nhổ ra mấy ngụm máu tươi, liền không một tiếng động, ngươi. Ngươi lớn mật, rõ ràng giết hộ vệ của ta. Vương Khôi sợ, sợ hãi, không nghĩ tới một thị nữ bên người dương lỗi rõ ràng có tu vi khủng bố như thế, hơn nữa thủ đoạn ngoan độc như thế. Thoáng cái liền đem hai hộ vệ của mình sinh sinh đánh chết, đã giết thì giết, dương lỗi ngữ khí bình thản đến cực điểm, như cái gì cũng không có phát sinh. Ngươi, ngươi, ngươi sẽ không sợ khơi màu vương gia cùng dương gia đại chiến sao? Vương Khôi biết rõ địa vị của dương lỗi tại dương gia. Hắn không bao giờ là phế vật mặt người khi dễ kia nữa rồi, hôm nay một bước lên trời, trở thành phong vân tuyển bạc đệ nhất danh, trở thành huyền cơ môn nội môn đệ tử, địa vị của hắn đã sớm vượt khỏi mình quá nhiều, làm vương khôi ghen ghét không thôi, vương gia, ta còn không đế trong mắt, dương lỗi lạnh lùng cười cười, Diệu Diệu gặp mặt dương công tử, dương công tử lại để cho dịu Diệu đợi thật lâu, lúc này đi ra một nữ tử mềm mại, thanh âm dễ nghe êm tai, như là chim sơn ca, cái tư thái kia. Cái khuôn mặt kia, kiều diễm động lòng người, trực rỡ như hoa. Một cái nhăn mày khẽ động tầm đó, tản ra mị lực vô hình, mà ngay cả dương lỗi cũng thiếu chút bị hấp dẫn. Nếu như không phải dương lỗi tu luyện qua băng tâm quyết còn có huyền nguyên bí quyết mà nói, thật đúng là có thể sẽ lâm vào trong đó. Cùng dương lỗi bất đồng, hai mắt vương khôi sớm đã nhìn thẳng tách hiển nhiên là bị diệu dịu này mê hoặc thật sâu. Sau đó dương lỗi vẫy tay một cái nói, tới, dịu dịu ngồi ở bên cạnh ta. Lâm Diệu Diệu do dự nhưng vẫn là đi tới bên người Dương lỗi lại không nghĩ Dương lỗi kẻ vương tay đem Lâm Diệu Diệu kéo đến trong ngực của mình Lâm Diệu Diệu không khỏi kinh hô một tiếng sắc mặt ẩn đỏ thẹn thùng nói Dương công tử tại đây nhiều người nhìn xem đây này không có việc gì chứng kiến liền chứng kiến coi hắn không tồn tại là được Dương lỗi vỗ vai thơm của nàng nói mà lúc này Vương khô sắp phun ra lửa chứng kiến Dương lỗi rõ ràng hàng mọn bị ổi ôm nữ thần trong suy nghĩ của mình như vậy Như thế nào chịu được, con mắt trừng sâu sắc, cả giận nói, Dương Lỗi, ngươi thả người ra, buông dịu dịu ra. Dương Lỗi nghe vậy chẳng hề để ý ở trên bộ ngực của Lâm Diệu Diệu ngắt vào, cười nói, buông ra, ta tại sao phải buông ra? Hôm nay Diệu Diệu là nữ nhân của ta, ta muốn ôm như thế nào liền ôm như thế đó, ngươi có ý kiến? Có ý kiến cũng không thể nói, ngươi nghe rõ ràng, Diệu Diệu là nữ nhân của ta, mà lúc này trong nội tâm Lâm Diệu Diệu tức giận đến không nhẹ. Hỗn đảng này, rõ ràng chiếm tiện nghi của mình, rõ ràng còn trắng trợn sờ bảo bối của mình như vậy, hơn nữa mình phải phối hợp hắn, không thể tức giận, rất đáng hận rồi, hỗn đảng này, không chỉ là Lâm Diệu Diệu, Lưu Vi cũng thở phì phì, răng ngà thẳng cắn, hận không thể đem Dương Lỗi Chặt mất hai tay, móc xuống con mắt, lại đâm thêm mấy đao, oa oa, ta muốn giết ngươi, buông Diệu Diệu ra, thả Diệu Diệu của ta ra, Vương Khôi chịu đựng không nổi rồi, trong đầu nóng lên Cô lấy trường đao của mình, hướng phía dương lỗi xông qua, dương lỗi thấy thế trong mắt hơi hiếp, lập tức đánh ra một quyền, kích ở trên cổ tay của vương khôi, lập tức nghe trăng rắc một tiếng, cổ tay bị sinh sinh bẻ gãy. a vương khôi kêu thảm một tiếng, ngã nhào trên đất, quá yếu, quả thực nhược phát nổ, nhớ rõ lúc trước mình bị hắn khi dễ đến không hề có lực hoàn thủ. Hôm nay phong thủy luân chuyển, tu vi của mình ở trong mấy tháng ngắn ngủng, đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà Vương Khôi vẫn là cùng lúc trước giống như, không có chút tiến bộ nào, dương lỗi đã mất đi hào hứng hành hạ hà hắn, vì vậy liền đối với Tàu Tư Nhã nói, Tư Nhã, ngươi đi báo thù, hắn giao cho ngươi xử trí, cám ơn thiếu gia, Tàu Tư Nhã sớm liền không nhịn được rồi, Vương Khôi, còn nhớ rõ ta sao, Tàu Tư Nhã một cước giẫm nát tay kia của Vương Khôi, thoáng dùng lực, Vương Khôi lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết như dết heo, khá tốt dương lỗi sớm có chuẩn bị. Sau khi vào cửa liền thuận tay bày ra một cái trận pháp nho nhỏ, có thể ngăn cách thanh âm, bằng không thì tiếng kêu thảm thiết này truyền đi, thật đúng là sẽ để cho người lo lắng hải hùng, ngươi, ngươi là ai, thả ta ra, mau buông ta ra, bằng không thì ông nội của ta sẽ giết các ngươi, vương khôi kêu thảm thiết nói, ta họ Tào, lúc trước ngươi diệt đi cả nhà Tào gia ta, rõ ràng không nhớ rõ ta là ai rồi hả, Tào tư nhã hận ý nồng đậm, đoạn kiếm trong tay ở trên mặt vương khôi nhẹ nhàng một cắt lập tức xuất hiện một vết trách, máu tươi chảy ròng, a a, Vương Khôi mở to hai mắt nhìn, Tào Tư nhã hôn hăng dẫm một cước, truyền ra thanh âm như là cành khô bị dẫm vỡ, ngón tay của Vương Khôi bị giẫm nát bấy, a, Vương Khôi lập tức đau nhức ngất đi, sau đó lại đau nhức tỉnh lại, nghĩ tới, ngươi hủy cả nhà của ta, giết phụ mẫu ta, ngươi đi xuống địa ngục đi, Tào Tư nhã con mắt đỏ bừng, trong miệng gào thét nói, buông tha ta, buông tha ta, a, Vương Khôi hô Ta cái gì cũng có thể cho ngươi, tiền, đang dược, thần khí, ta cũng có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi buông tha ta, bỏ qua cho ta một mạng, buông tha ngươi, ngươi muốn ta buông tha ngươi à, tào tư nhã lại một cước giẫm nát ngực vương khôi, lập tức giẫm vỡ mấy cây sương sườn, mơ đi, lúc ấy phụ mẫu ta cầu xin tha thứ như vậy, tại sao ngươi không có buông tha bọn hắn, sau một phen dày vò, vương khôi đã hấp hối, ngay cả khí lực gọi cũng không có, lúc này dương lỗi nói, dết hắn đi, sau đó đưa hắn về vương gia, trả lại cho vương chấn quân, ngừng tạm, dương lỗi lại bổ sung một câu, vẫn là lưu lại một hơi, tốt, tào tư nhã nói xong liền nhào tới trong ngực lưu vi, khóc ồ lên, vương gia, dương lỗi để cho người đưa vương khôi đến vương gia, nhị lão gia, không tốt rồi, việc lớn không tốt rồi, quản gia của vương chấn quân vội vã đi tới thư phòng vương gia, xảy ra chuyện gì? Lại vội vàng hấp tấp như vậy, lúc này vương chấn quân đang xem sách, Thấy quảng gia bối rối tiếng đến như thế Không khỏi cả giận nói Vương khôi thiếu gia Vương khôi thiếu gia sắp chết Quảng gia nói Cái gì Người nói cái gì Vương chấn quân kinh hải Một phát bắt được cổ áo quảng gia nói chương 320 Vương bá đạo phân tích Khục khục Khục khục Vương chấn quân buông lỏng hắn ra Thở dốc một hơi mới nói Nhị lão gia Thiếu gia bị người đưa đến ngoài cửa Bất quá Bất quá thiếu gia đã hấp hối rồi ta đã phân phó đại phu đi thăm. Bất quá tình huống rất không lạc quan, thiếu gia bây giờ đang ở đâu, dẫn ta qua, trong nội tâm vương chấn quân kinh hải, vương khôi là nhi tử mình sủng ái nhất, nếu như hắn xảy ra chuyện gì mà nói, vương chấn quân như thế nào tiếp chịu được, tại, thiếu gia đã bị đưa đến trong phòng, đi mau, nhanh, nhanh, vương chấn quân gấp đến độ không được, trong sương phòng, vương khôi bị phóng trên giường, lúc này vương khôi vô cùng thê thảm, Hai tay hai chân còn có đang điền toàn bộ đều bị phế sạch rồi, con mắt cũng mù một cái, cả người chỉ còn lại có một hơi, đã ở biên giới gần chết, tàn nhẫn, tàn nhẫn đến cực điểm, chứng kiến bộ gián nghi tử của mình, Vương Chấn Quân đau lòng không thôi, Khôi Nhi, Khôi Nhi, ngươi thế nào rồi, là ai? Là ai đem ngươi đánh thành như vậy, mà lúc này Vương Bá Đạo vừa mới xuất quan, nghe được báo cáo, cũng vội vội vàng vàng chạy tới, Chấn Quân, Khôi Nhi thế nào rồi? Vương bá đạo chứng kiến nhi tử của mình, liền nói, phụ thân, khôi nhi hắn, khôi nhi hắn bị người phế đi, hơn nữa hơn nữa sinh cơ đã tuyệt, chỉ sợ không được bao lâu, vương chấn quân nhìn thấy cha mình tới, khóc nói, vương bá đạo đi tới bên giường, nhìn xem vương khôi, trong nội tâm giận dữ, một trưởng đánh ra, cách đó không xa một cái bàn lập tức phấn thân toái cốt, là ai, là ai, rõ ràng dám đối đãi khôi nhi như vậy, nhất định phải tìm ra, đem hắn bầm thay vạn đoạn. Vương bá đạo giận dữ, đây là trần trụi trắng trợn khiêu khích, khiêu khích đối với vương gia, phụ thân, Khôi Nhi bây giờ còn có thể cứu về không? Vương chấn quân nhìn phụ thân mình, dù sao là nhi tử của mình, nếu như có thể cứu trở lại, vô luận một cái giá lớn bao nhiêu cũng là đáng được đấy. Khí tức vương bá đạo thoáng bình tĩnh, ra nhìn xuống thương thế của vương Khôi, nhưng đi theo mặt sắc tái nhật, so với trước kia càng thêm phẫn nộ. Phụ thân, Khôi Nhi thế nào rồi? Tâm địa thật ác độc, tâm cơ thật độc. Vương bá đạo đưa vào chân khí, vì vương khôi trị liệu, nhưng vương bá đạo tin tường, như vậy cũng không quá đáng là kéo mục tia sinh cơ mà thôi, chỉ có thể duy trì vài phút, vài phút sau, sẽ tuyệt sinh cơ, trừ khi, trừ khi có được khởi tử hồi sinh đang trong truyền thuyết, mà khởi tử hồi sinh đang này là cửu phẩm đang dược giá trên trời, toàn bộ càng nguyên quốc cũng chỉ có hai quả, trong đó triệu gia có một quả, hoàng thất có một quả, khởi tử hồi sinh đang này sao mà trân quý? Tiểu gia lão đầu còn có lão gia hỏa càng gia kia làm sao có thể nhường lại, hơn nữa coi như là có được khởi tử hồi sinh đăng này, cũng sẽ không cho Vương Khôi sử dụng, mặc dù hắn là cháu trai của mình. Một phút đồng hồ sau, Vương Khôi rốt cục ở dưới chân khí của Vương Bá đạo trị liệu mở mắt, nhưng ngữ khí vẫn là cực kỳ suy yếu, tánh mạng đã đến cuối cùng, sắp chết. Khôi Nhi, Khôi Nhi, nhìn thấy nhi tử tỉnh, Vương trấn quân bề bổng hô, "Phụ thân, ngươi phải báo thù cho ta, là là Dương lỗi." Ngươi nhất định phải báo thù cho ta, vừa mới dứt lời, liền nuốt xuống một hơi cuối cùng, dương gia, lại là dương lỗi, vương bá đạo lẩm bẩm nói, đối với dương lỗi vương bá đạo là trong lòng còn có vài phần cảm kích, nếu như không phải dương lỗi mà nói, hắn sớm đã bị đánh chết trên lôi đài rồi, muốn biết những đang dược kia là thập thành đang cực kỳ trân quý, đang dược như vậy cũng có thể cho mình, dương lỗi này như thế nào lại đối đại cháu trai mình như thế, vương bá đạo thập phần hoài nghi, hắn có chút không tin, Cái này có thể là một âm mưu, một âm mưu khơi màu dương gia cùng vương gia mâu thuẫn, nếu như vương gia cùng dương gia triệt để cãi nhau trở mặt mà nói, như vậy đắc ý sẽ là ai? Đối với ai có lợi nhất, dương lỗi, lại là dương lỗi, phụ thân, ta muốn giết hắn, giết hắn vì khôi nhi báo thù, vương chấn quân đứng lên, hai mắt đỏ thẩm, lần trước đã từng khi nhục qua mình còn có khôi nhi, hôm nay thù mới hận cũ, ngay cả nhi tử cũng bị hắn giết chết. Vương chấn quân như thế nào nhẫn chịu được, quả thực nộ khí trùng thiên, đứng lại, thấy nghi tử như vậy, vương bá đạo bề bụng gọi há lại N, nói giỡn, nếu quả thật để cho hắn làm như vậy mà nói, như vậy vương gia cùng dương gia thật sự là sẽ một mất một còn, không chết không ngớt rồi, mà hiện tại vương gia cùng dương gia thực lực kém quá lớn, nếu thật cùng dương gia triệt để cãi nhau mà trở mặt, như vậy vương gia cũng sẽ chấm dứt, thực lực dương gia cũng không phải đơn giản như vậy, đầu tiên là dương hữu, Thời điểm cùng ma thú một phương đối chiến, vương bá đạo là tận mắt nhìn đến dương hữu cường đại, mình căn bản nhìn không ra hắn là như thế nào ra tay, đối thủ của hắn đã bị đánh chết, vương bá đạo tự hỏi, mặc dù là mình đột phá đến vũ thần cảnh giới cũng làm không được, hơn nữa dương gia cũng không chỉ có một dương hữu, dương vô địch, dương vô ngân, dương vô hối, cả đám đều không phải dễ trêu mặt khác nghe nói dương gia còn có một lão bất tử, tu vi lão gia hỏa kia mới là kinh khủng nhất, Mà Vương Gia kém quá xa rồi, hôm nay Vương Gia ngay cả một vũ thần cảnh giới cao thủ cũng không có, duy nhất đáng tin đúng là Vương Hoành, bởi vì Vương Hoành là huyền cơ môn chân truyền đệ tử, đạt được một vị trưởng lão trong môn coi trọng, vị trưởng lão này tại huyền cơ môn địa vị cực cao, bất quá cũng là nước xa không cứu được lửa gần, một khi thật sự đối lập, Vương Hoành cũng không có khả năng rất nhanh tới cứu viện, hơn nữa dương lỗi này cũng đồng dạng là huyền cơ môn đệ tử. Hắn đã lấy được thứ nhất phong vân tuyển bạc lần này, thành tích xa xa vượt qua, lại đánh bại vũ thần đại viên mãn thiên vương hổ, những cái này đủ để chứng minh hắn là một thiên tài có 102 người như vậy, huyền cơ môn làm sao có thể đơn giản buông tha, vương bá đạo cũng không ngốc, một thiên tài như vậy không nói tại sùng vũ đại lục, chỉ sợ toàn bộ huyền nguyên tinh cũng là điên cuồng đấy, huyền cơ môn lại làm sao có thể sẽ buông tha cho, hơn nữa cái này rất có thể là một âm mưu, Nếu như vương gia cùng dương lỗi triệt để đối chọi mà nói, lấy được ít lớn nhất chính là tam gia khác rồi, hoàng thất, đông phương gia, còn có triệu gia, kỳ thật vương bá đạo hận nhất vẫn là đông phương gia rồi, em ruột của mình, vương bá thiên là bị đông phương bất tử sinh sinh đánh chết đấy, cho nên đông phương gia rất có thể là thủ phạm khơi màu sự kiện lần này, nói cách khác, đông phương gia có hiềm nghi sát hại cháu trai vương khôi mình lớn nhất, sau đó giá họa cho dương gia.